Vì không để đối phương sinh lòng cảnh giác. Cơ động không mạo hiểm dùng linh hồn liên lạc với Phức Thụy mà lặng lẽ tìm kiếm bên cạnh. Rất nhanh, hắn đã phát hiện không xa xung quanh Phức Thụy và sáu tên tử bào đại tế ti. Hắn phát hiện ra 10 tên hắc ám ma sư giống hệt Phức Thụy miêu tả đang ở cách đó 50 thước trên người bọn họ cũng mặc trường bào giống như hắc ám ma sư bình thường nhưng bộ dáng không có chút khí tức sinh mệnh của chúng đã bị cơ động phát hiện bọn họ chính là hắc ám tử vệ mười tên hắc ám tử vệ này đang ngồi ngay ngắn không nhúc nhích trên lưng mười con phong điểu cấp 6. phong điểu chính là loài ma thú thuộc tính phong nằm ngoài ngũ hành không ma sư nào có thể ký kết khế ước với bọn nó nhưng bắt về thuần phục làm tọa kỵ thì vẫn được dường như mười tên hắc ám tử vệ này không có tọa kỵ phát hiện này làm cơ động có thêm chút lòng tin hắn xem ra hắc ám tử vệ là người chết không có tọa kỵ cũng hết sức bình thường không có ma thú tốt phối hợp Chỉ sợ đủ chiếu tôn cường giả cả mười hệ cũng kém chút ít. Cơ động không thể coi thường. Cảm nhận được ý nghĩ trong lòng cơ động, ngay lập tức trần tư tuyền lên tiếng nhắc nhở. Nếu hắc ám thiên cơ đã phái hắc ám tử vệ đến, nhất định hắn tin tưởng bọn chúng có thể đối phó chúng ta. Hơn nữa còn có thể là tất thắng. Như vậy, hắc ám tử vệ này tuyệt không đơn giản cơ động gật đầu nói ta sẽ cẩn thận chờ bọn hắn rời xa hắc ám thần miếu một chút chúng ta sẽ động thủ linh hồn lực của cơ động vẫn luôn tập trung dò xét 10 tên hắc ám tử vệ này nhưng hắn thất vọng khi mãi mà chẳng thấy bọn chúng động đậy gì cả trao đổi lại càng không từ đầu chí cuối trên người bọn chúng không có một chút dao động ma lực nào cả bọn chúng giống như mười pho tượng điều khác biệt duy nhất với hắc ám ma sư bình thường là bên hôm mỗi tên hắc ám tử vệ có treo một tấm lệnh bài theo lời phất Thụy, lệnh bài đó không biết dùng kim loại đen nào chế tạo nên phiếu trên đó là thạc đồ bao quanh bởi những mảnh vỡ thiên chi ngọt Mặc dù không có nhiều thiên chi ngọc Nhưng mười tên hợp lại cũng là một con số khá lớn Theo tính toán của cơ động Số lượng thiên chi ngọc có thể làm hỏa thần kiếm tiến hóa thêm 3% Hắn thầm suy nghĩ Cho dù sau đó không thể làm gì Cũng nhất định phải lợi dụng phong mang của hỏa thần kiếm Hấp thu sạch ma lực trong thiên chi ngọc Tuy không nói ra nhưng thân là thiên can thánh vương trong lòng hắn vô cùng lo lắng khi nhìn mọi người lần lượt đột phá cử quan trong khi mình vẫn dậm chân tại chỗ mất gần hai canh giờ hắc ám đại quân bên dưới mới hoàn toàn rời khỏi hắc ám thần miếu trên bầu trời có những hắc ám ma sư cưỡi phi hành ma thú chịu trách nhiệm thám báo trinh sát tình hình xung quanh Dĩ nhiên bọn họ không thể trinh sát tới độ cao 3.000 thước rồi Cho dù có tới cũng không thể phát hiện được đại diện thánh hỏa long ẩn sâu trong sương mù được Cơ động lấy ra một lọ ma kỹ tử cấp bập tức sát kỹ từ trong lồng ngực Rồi quay sang gật đầu với Trần Tư Tuyền Trần Tư Tuyền tiến sát đến phía sau cơ động Hai bàn tay ôm lấy cổ hắn hắn có chút giật mình khi cặp chân dài của nàng cũng cuốn quanh hôn hắn, thân thể tiếp xúc mãnh liệt làm cơ động suýt mất hồn làm rơi bình ma kỹ tử xuống. không đợi hắn cử tuyệt áo giáp đã bao phủ trần tư tuyền cùng với di phương tiếp xúc với cơ động. dưới sự ảnh hưởng của vĩnh hằng khải thần hỏa thánh vương khải cũng được phóng thiết ra. Nhưng chỗ hai cơ thể tiếp xúc nó cũng không thể thay thế được Vĩnh Hằng Khải. Dù sao Vĩnh Hằng Khải là thần khiết ít nhất vẫn có được tính độc lập của mình. Cảm thụ tâm tình tức giận của Trần Tư Tuyền. Cơ động bất đắc dĩ thầm than. Dùng hết sức thúc giục thần họa Thánh Vương Khải đâm mạnh mình vài cái. Tập trung tinh thần. Ma kỷ tử trong tay hắn lặng lẽ rời từ 3.000 thước xuống. Ưu thế lớn nhất của ma kỷ tử so với ma kỹ quyển trục chính là sức nặng có thể phát động từ rất xa. Trong khi đó quyển trục nhất định phải để tự thân ma sư triển khai mới có thể phát huy được hiệu quả. Dĩ nhiên cả hai giống nhau là trước khi phóng thiết đều không có chút ma lực ba động. Ti sáng ló nhanh, ma kỹ tử đã rơi vào phía sau hắc ám đại quân, mãi đến khi nó rơi xuống đất mới bộc phát ra ma lực. Trong tiếng nổ vang, hỏa long xuất hiện không chút báo trước. Mặc dù đây chỉ là một tấc sát kỹ, nhưng để đối phó với binh lính bình thường cũng quá đủ rồi trong giây lát mấy trăm tên binh lính đã bị cực hạn dương hỏa cắn nuốt sạch biến thành tro bụi nhất thời một trận hỗn loạn nổi lên trong hắc ám đại quân rất nhiều ma sư nhanh chóng chạy đến đây phất thụy cùng sáu tên tử bào đại tế tuy cũng thúc tọa kỳ chạy đến đây phất thủy hét lớn lôi ngục thần phụ bất ngờ xuất hiện kẻ rung trên bầu trời bất ngờ một con lam điện cự long màu xanh tím xé rách không gian đánh thẳng vào cự long màu vàng do ma kỷ tử triệu hoán ra hai công kiếp va chạm bột phát ra tiếng nổ rung trời kết quả dĩ nhiên là thần khí phát ra lôi điện cự long toàn thắng kim sắt hỏa diễm hỏa long bị hủy diệt hoàn toàn Phất Thụy xuất thủ cực nhanh, lúc lôi ngục thần phủ xuất hiện, ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện khí tức lôi điện khổng lồ cùng quang mang lam tử sắc kinh khủng. Điều này làm hắc ám đại quân sôi trào, nhìn Phất Thụy đầy sùng bái. Phần lớn hắc ám ma sư cũng chỉ biết có một vị thiếu chủ mà không biết tình huống của vị thiếu chủ này nói gì đến hắc ám binh lính bình thường. Nhưng Phất Thụy vừa ra tay liền chứng minh được thực lực của mình. Trên đỉnh đầu cử quan dương lô dương miệng hiện ra rõ ràng. Dĩ nhiên kim quan bao quanh dương miệng đã biến thành màu đen. Đây chắc hẳn là tác phẩm của hắc ám thiên cơ rồi. Sáu tên tử bào đại tế tuy chỉ yên lặng đi bên cạnh Phất Thụy. Dĩ nhiên bọn họ biết Phất Thụy đang lập uy Nhưng người ta là thiếu chủ cao quý Làm thế vô cùng bình thường Bọn họ cẩn thận quan sát xung quanh Từ đợt công kiếp vừa rồi Có thể nhìn ra đám quan minh thiên can thánh đồ bọn họ chán ghét lại tới Trong mắt thủ tịch đại tế Tuy hiện lên đạo hàng quan Đến đây đi các ngươi cướp tới Có hắc ám tử vệ tồn tại Các ngươi có chạy lên trời Thánh Tà đảo, 16 vạn tướng sĩ chết tại cứ điểm Hắc Ám, công tượng 31 vạn, ma sư 1635 người. Trong đó có 3 vị hồng bào đại tế ti. Bốn kho hàng bị hủy một còn lại ba kho nguyên vẹn. Vẻ mặt Hắc Ám Thiên Cơ vẫn lạnh lùng khi nghe Lý Vĩnh Hạo báo cáo. Bụi cây trên đầu hắn đã biến mất, bộ dáng đã trở lại bình thường. Sắc mặt cũng gần như khôi phục hoàn toàn Thương thế cụ thể như thế nào có lẽ chỉ mình hắn rõ Lý Vĩnh Hạo cũng không dám hỏi thăm tránh cho Hắc ám thiên cơ nghi ngờ Tình huống tổn thất ở thánh tà đạo thế nào Hắc ám thiên cơ lạnh lùng hỏi Lý Vĩnh Hạo do dự một chút rồi nói Sáu kho hàng lớn bị hủy hoàn toàn Nhân viên không một người sống sót Ma quân Quân đội Nhân viên tiếp liệu tổn thất hơn 300 vạn Cộng thêm tổn thất ở tiền phương Đại khái chúng ta tổn thất khoảng 400 vạn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r.ch Chương 634 H ám tử vệ phối hợp Hoàng mỹ Dịch A mán Biên A Bư. Hắc ám thiên cơn lặng yên nghe Lý Vĩnh Hạo báo lại. Gương mặt lạnh tanh của Hắc ám thiên cơn làm nhóm Hắc ám thiên can thánh đồ chẳng biết được lòng hắn đang nghĩ gì để còn ướm phó. Cả nhóm chỉ biết câm như hến đứng bên cạnh chờ hắn ra lệnh. Tốt, rất tốt. Quả không hổ là thiên can thánh đồ ướm mệnh sinh ra. 450 vạn người. Là cả bốn thành của hắc ám đại quân kể cả hậu cần tiếp liệu. Ma sư tổn thất những ba thành. Tốt! Bọn chúng làm tốt lắm. Đám quan minh tiểu tặc này không hổ với cái tên thánh đồ. Lý Vĩnh Hạo trần trừ một chút rồi nói. Thiên cơ đại nhân hay là để chúng ta đi đi. Mặc dù chưa chắc chúng ta có thể thắng được Nhưng chỉ cần gặp được không khó để kiềm chế bọn họ Chỉ cần tới khi thánh chiến bắt đầu Vậy không còn phải sợ bọn họ gây sóng gió nữa rồi Có ngày trấn giữ ở thánh tà đảo Ta tin bọn họ cũng không dám đến nữa hắc ám thiên cơ lắc đầu Không cần các ngươi đi ngươi chỉ cần lãnh đạo tốt đại quân bên này là được rồi ta đã phái hắc ám tử vệ đi rồi nghe thấy bốn chữ hắc ám tử vệ nhóm hắc ám thiên can thánh đồ không nhịn được rùng mình trong mắt không giấu nổi thần sắc sợ hãi bốn chữ này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng bọn họ từ nhỏ bọn họ đã được hắc ám thiên cơ bồi dưỡng nên mà khả năng thực chiến của bọn họ lại do chính Hắc Ám Tử Vệ huấn luyện ban đầu khi Hắc Ám Thiên Cơ còn chưa hấp thu ma lực của tứ đại thánh thú tu vi của Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ cũng đã không yếu lúc đó giả tâm của Lý Vĩnh Hạo cũng không kém bây giờ thế nhưng hắn vẫn không dám ra tay giết Hắc Ám Thiên Cơ nguyên nhân chính là sự tồn tại của hắc ám tử vệ cho dù hắc ám thiên can thánh đồ cũng không biết hắc ám tử vệ đã tồn tại bao nhiêu lâu chỉ biết rằng từ mấy đời trước đây hắc ám tử vệ đã xuất hiện và cũng chỉ có 10 người này bọn họ chỉ nghe lệnh của các thế hệ hắc ám thiên cơ và là vệ sĩ trung thành nhất của hắc ám thiên cơ sở dĩ hắc ám thần miếu vững chắc không có ma sư dám phản bội cũng là vì có nhóm hắc ám tử vệ tồn tại nhóm này chẳng bao giờ rời xa hắc ám thiên cơ luôn âm thầm bảo vệ hắn bọn họ có thực lực mạnh mẽ vô cùng chính bản thân hắc ám thiên can thánh đồ cũng cảm nhận rõ được điều này nếu hỏi hắc ám thiên can thánh đồ sợ nhất ai tại hắc ám ngũ hành đại lục thì không nghi ngờ gì đó là hắc ám tử vệ mà không phải hắc ám thiên cơ chính hắc ám tử vệ là người chọn lựa hắc ám thiên can thánh đồ bọn lý vĩnh hạo mãi mãi không thể quên được trong mắt tràn đầy khí tức tử vong của hắc ám tử vệ cho dù là hiện tại lý vĩnh hạo đã là cường giả chiếp tôn hắn cũng tuyệt không tin tưởng mình lãnh đạo thì hắc ám thiên can thánh đồ có thể chống đỡ được hắc ám tử vệ. Hắc ám tử vệ đã không thể coi là người. bọn họ giống vũ khí của hắc ám thiên cơ hơn. Nếu Lý Vĩnh Hạo quyết định chính biến, điều kiện tiên quyết là hắc ám tử vệ phải bị tiêu diệt. Nếu không tuyệt đối hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắc ám tử vệ bị phái đi còn chứng minh một chuyện đó là thân thể của hắc ám thiên cơ đã không còn đáng ngại không cần bọn họ phải bảo vệ lý vĩnh hạo cung kính nói tử vệ đại nhân đã xuất thủ thì đám giặc quang minh kia nhất định phải chết hắc ám thiên cơ cười lạnh ta cho ma sư ở hắc ám thần miếu đi đến thánh tà đảo vì cho bọn chúng một cơ hội không thể không muốn ta muốn nhìn xem đám quan minh tiểu tạc này đứng trước mặt hắc ám tử vệ có còn giải du được nữa không một khi bị hắc ám tử vệ phát hiện bọn họ đừng có nghĩ đến yên bình nữa ơ không ơ sự oanh kích của ma kỹ tử làm hắc ám đại quân hơi rối loạn Nhưng thủy chung 10 tên hắc ám tử vệ này vẫn không động đậy. Bọn họ đồng thời làm một động tác, đó là ngửa mặt nhìn trời. Sau một giây, 10 thân ảnh màu đen đã phóng lên cao như một mũi tên, lao thẳng đến vị trí của đại diện Thánh Hỏa Long. Ánh mắt cơ động trở nên sắc bén, thầm nghĩ tới rồi. Trước tiên hắn thu hồi đại diện Thánh Hỏa Long, mặc dù Mao Đài và ngũ lương dịch là trợ thủ đắc lực của hắn, nhưng thân thể của nó quá khổng lồ, rất dễ trở thành mục tiêu của đối phương. Cơ động tuyệt không muốn bọn chúng phải thừa nhận công kiếp của hắc ám tử vệ. Chỉ có mình hắn sẽ linh hoạt hơn rất nhiều. Đầu tiên, hỏa thần kiếm liền xuất hiện trong lòng bàn tay cơ động hắn xoay người thi triển đằng sạc thiểm ngay tại không trung toàn lực gia tốt về hướng đã tính trước phía dưới có hắc ám đại quân cùng sáu tên tử bào đại tế ti và phước Thụy. nhất định cơ động phải dẫn hắc ám tử vệ đi xa để dò xem thực lực bọn chúng ồ hắc ám tử vệ đâu rồi phước thủy quay lại sau lập tức phát hiện ra hắc ám tử vệ đã biến mất thủ tịch đại tế thi khẽ mỉm cười nói thiếu chủ nhất định là tử vệ đại nhân đang đuổi bắt địch nhân hừ bị tử vệ đại nhân phát hiện chính là ngày tận thế của quan minh thiên can thánh đồ phất thuội nghi hoặc nhìn hắn ngươi chắc chắn là hắc ám tử vệ có thể đối phó được quan minh thiên can thánh đồ chẳng phải bọn chúng có thể toàn thân rút lui khỏi hắc ám thần miếu đó thôi thủ tinh đại tế ty nói thuộc hạ giám chắc. chỉ sợ thiếu chủ còn không biết có thể nói các vị tử vệ đại nhân chính là sư phụ của hắc ám thiên can thánh đồ cho dù tất cả ma sư ở đây cùng xông lên cũng tuyệt đối không phải đối thủ của các vị tử vệ đại nhân có bọn họ xuất thủ Nhóm quan minh thiên can thánh đồ có chạy đằng trời Nghe lời nói của thủ tịch đại tế ti mà lòng phất thụy trầm xuống Chúng ta có cần đuổi theo trợ giúp hắc ám tử vệ không? Thủ tịch đại tế ti lắc đầu nói Không, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi này là được rồi Có hắc ám tử vệ đại nhân xuất thủ Chúng ta không cần ra tay nữa Đề phòng vạn nhất nhóm quan minh thiên can thánh đồ dương đông kích Tây Trong lòng phức thủy thầm mắng Ngoài mặt vẫn bình thản Gật đầu nói Như vậy cũng tốt Chúng ta tiếp tục đi Hy vọng Hắc ám tử vệ có thể mang về tin tốt lành tốc độ chạy trốn toàn lực của cơ động có thể sánh ngang thánh cấp cường giả Nhưng hắn vẫn hoảng sợ phát hiện tốc độ truy đuổi của 10 tên đằng sau tuyệt không chậm hơn mình. Hơn nữa vẫn không có chút dấu hiệu ma lực dao động. Cơ động chỉ có thể mơ hồ cảm thấy sau lưng có 10 luồng khí tức vững vàng khóa chặt thân thể mình. Cũng may có quen mang từ hỏa thần kiếm tỏa ra bao phủ hắn và trần tư tuyền mới giúp tốc độ phi hành của hắn không bị khí tức âm hàng kia ảnh hưởng. Tốc độ của cơ động cực nhanh Chỉ thoáng trong giây lát Thân thể đã lướt qua hắc ám đại quân Sau 10 lần hô hấp Hắn đã bắn đi hơn 10 dặm 10 tên hắc ám tử vệ vẫn bám sát sau lưng không ngừng Trên người bọn họ mơ hồ có khí lưu màu đen xuất hiện 10 người tự như một thể Thủy chung duy trì một tư thái phi hành hơn nửa khoảng cách với những người khác không thay đổi dù chỉ một ly đây chính là chuyện vô cùng đáng sợ cơ động sợ rằng đám hắc ám tử vệ này còn mạnh hơn so với phán đoán của chúng ta nhất định phải cẩn thận nếu không được phải nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu dùng truyền tống trận truyền tống đến bên kia Nơi này cách vị trí bọn họ bố trí truyền tống trận tại Hắc Ám Thần Miếu rất gần. Chỉ cần tối đa 10 giây là hoàn thành xong quá trình truyền tống. Cơ động khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Tư Tuyền, chuẩn bị." Ma lực cực hạn ớt một nồng đậm phóng ra từ người Trần Tư Tuyền. Điều làm cơ động im lặng chính là ma lực trần tư tuyền truyền ra cũng không phải chỉ từ hai tay mà còn từ những bộ phận hai người tiếp xúc. Không thể nghi ngờ điều đó làm xúc cảm của hai người càng thêm nhảy bén. Cũng may lúc này cả hai đang tập trung vào địch nhân ở phía sau mới không có kiếp thiết quá lớn. Cơ động đang nhanh chóng bay về phía trước. Đột nhiên hai cánh từ trên lưng hắn. Cũng là dưới nách trần tư tuyền bất ngờ chua ra. Mở lớn hết cỡ. Lực cản bất ngờ làm tốc độ của hắn giảm mạnh. Khoảng cách hai bên cũng trở nên gần hơn. Đây cũng là nhờ khí lực cấp thánh khí của cơ động. Đổi lại là những thiên can thánh đồ khác. Chắc chắn bọn họ không thể chịu được lực cản lớn thế. Cả người cơ động mượn lực cản. Nhanh như tia chớp xoay tròn hai vòng Hỏa thần kiếm ngay lập tức mang mười theo cầu vòng dài Mười thước chém thẳng hắc ám tử vệ phía sau Nếu truy kích cơ động là mười tên tử bào đại tế ti Bất ngờ lại gặp công kiếp của hắn Nhất định sẽ sợ hãi đến luống cúng chân tay Dù sao bọn họ cũng đang bay với tốc độ cao Thế nhưng tốc độ phản ứng của mười tên hắc ám tử vệ này nhanh đến mức cơ động cũng giật mình. Mắt thấy thân thể cơ động đột nhiên dừng lại. Tung mình chém về phía sau. Mười tên hắc ám tử vệ làm cùng một động tác. Đồng loạt đấm một đấm về phía trước. Oanh kích vào không khí. Ma lực bột phát mạnh mẽ trong không khí giúp bọn họ ngăn chặn khí thế tinh diệu hơn nữa là ma lực một đấm này của bọn họ hoàn toàn bằng nhau trong khoảnh khắc đó mười luồng ma lực có thuộc tính bất đồng trào ra ngưng tụ thành một đạo ngũ hành kết giới dày đặc cứng rắn chặn lại một kiếm của cơ động ngũ hành kết giới ầm âm vỡ tan nhưng lực phản chấn cũng đẩy lùi cơ động vậy nhưng thân thể mười tên hắc ám tử vệ không dừng lại chút nào trong nháy mắt tạo thành tổ hợp hình cung vọt thẳng tới trước khi cơ động ổn định lại thân thể hắn liền phát hiện ra mình vào trần tư tuyền đã bị bao vây phối hợp thật nhanh thật mạnh cả đời cơ động chưa bao giờ chứng kiến sự phối hợp tinh diệu như thế hắn tự hỏi Coi như là có sự chỉ huy từ linh hồn của hắn Nhóm quan minh thiên can thánh đồ tuyệt đối không làm được những việc vừa rồi Điều này cần có sự tôi luyện lớn đến như thế nào đây hắc ám tử vệ không cho hắn bất kỳ một cơ hội phản ứng nào Mười người đồng loạt động Ba người hơi bay lên cao Bốn người giữ vững độ cao Còn ba người hơi hạ thấp mười người đồng thời lao đến cơ động từ ba độ cao bất đồng Hơn nữa, mãi đến hiện tại, bọn họ cũng không phóng ra ma lực Dưới tình huống vây công cơ động Bọn họ lựa chọn áp súc ma lực gần người để công kiếp Ban đầu Khi thắng quang miệng hạ mơ triêu dương chỉ điểm cơ động đã từng nói với hắn Khi đã trở thành cường giả chiết tôn thường cận chiến Bởi như thế mới dễ dàng hóa giải công kích từ xa của địch nhân. Đồng thời công kích có thể đem lại đã kích mang tính hủy diệt cho đối thủ. Tốc độ, lực lượng cùng ma lực của cử quan ma sư cực kỳ kinh người. Một khi trong cận chiến đánh trúng mục tiêu, rất có thể nó sẽ trở thành một kiếp quyết định thắng bại sau khi bọn cơ động tới hắc ám ngũ hành đại lục giao thủ cùng tử bào đại tế ti chỉ bất quá lúc đó nhân số đông đảo nhất là cơ động có thể lấy ít địch nhiều dưới tình huống như vậy dĩ nhiên hắc ám ma sư lựa chọn công kích từ xa để đối phó nếu như công kích gần người chẳng những bản thân gặp nguy hiểm lớn còn dễ dàng bị đồng bạn ngộ thương nhưng tình huống trước mắt hắc ám tử vệ không cần biết cái gì là ngộ thương cho dù mười đánh một cũng không lựa chọn dùng ma lực để trấn trụ tràn diện mà trực tiếp sử dụng công kích gần người đây chính là loại phương thức công kích hung hiểm hung mạnh nhất bọn họ phối hợp quá ăn ý 10 người như một phân ra ba đường tiến công thượng trung hạ có thể nói là đã phong tỏa kín cơ động cơ động suy nghĩ nhanh như chớp bởi vì hỏa thần kiếm trong tay mình nên hắc ám tử vệ mới lựa chọn cận chiến không thể nghi ngờ với chiều dài của hỏa thần kiếm không thể nào cận chiến được cứ tiếp tục đứng yên tại chỗ nhất định sẽ bị hắc ám tử vệ giết chết chỉ với một kiếm Cho dù cơ động có tự tin hơn nữa Phòng ngự có mạnh hơn Còn có trần tư tuyền trợ giúp Hắn cũng không thể thừa nhận cùng lúc mười thuộc tính ma lực của cường giải trí tôn Cơ động cũng am hiểu nhất là cận chiến nên hắn biết Dưới loại tình huống bị vây công như thế này Trước tiên hắn cần phải làm cái gì Khi thấy đối phương xông lên Hắn không cần suy nghĩ mà phản ứng ngay. Trong không gian bị hạn chế, thân thể hắn trầm xuống, vọt lên trước nhanh như chớp. Hắn đang tìm cách trong một thời gian phải đối mặt với lượng hắc ám tử vệ ít một chút. Nhất định phải lao khỏi vòng vây của đối phương đã. Nếu không, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hắn cũng không phải là thần đối mặt sao được. Thân thể hắn vọt lên trước. Đồng thời không quay đầu lại. Chém ngay hỏa thần kiếm ra sau. Lại dùng đằng xà thiểm đẩy tốc độ của mình lên cực hạn. Không thể nghi ngờ. Cơ động ứng biến vô cùng tốt. Hỏa thần kiếm vung ra sau. Mặc dù chỉ tạm thời cản trở hắc ám tử vệ sau lương. Nhưng đã giúp hắn tranh thủ một chút thời gian Cấp bậc này chiến đấu có lúc một giây thời gian cũng đủ quyết định thắng bại Lúc này, đối mặt với hắn chỉ là hai gã hắc ám tử vệ Đây đã là cơ hội tốt nhất cơ động có thể tạo ra cho bản thân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyrs chương 635 hắc ám thanh long Phá bụng chui vào Dịch A Mán Biên A Bư Thật ra các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 635 này tác giả đánh số sai nên không có mà nhảy luôn sang 636. Vì thế thay mặt những người dịch mình đã đổi số các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương lại. Nội dung vẫn liền mạch nhé. Dưới tình huống chưa ngưng tụ ma lực, hỏa thần kiếm đã có thể phát huy ra uy lực của siêu tất sát kiểu. Cơ động bột phát ra khí thế cường đại. Vốn dĩ trong hỏa thần kiếm có phong ấn sát thần tu phổ nhược tư, giờ đây tất cả sát khí đều được bột phát. Một kiếm này tuy chưa được ngưng tụ ma lực nhưng nó là một kiếm dung nhập cả tinh khí. Thần của cơ động Cho dù không phải là thần khí hỏa thần kiếm Thì cũng vẫn cứ đạt uy lực siêu tất sát kỹ Hơn nữa Hỏa thần kiếm còn có đặc tính phá tạc Dĩ nhiên tên giáp một hắc ám tử vệ không thể đỡ nổi rồi Cơ động hoàn toàn tin tưởng vào điều này Mặc dù phải đối mặt với việc cơ động chuyển từ chạy trốn sang công kiếp Nhưng sắc đỏ trong mắt Tên giáp một hắt ám tử vệ cũng chẳng biến hóa, thậm chí còn sáng hơn. Tốc độ của hắn không đủ để chạy trốn nên hắn khống chế thân thể mình bay cao lên. Cố gắng hết sức để công kiếp của cơ động tới muộn hơn một chút. Cùng lúc đó, hai tay của hắn vẽ nên hình chữ thập trước người. Ánh sáng màu xanh trong không gian ngay lập tức ngưng tụ. Ánh sáng xanh chói mắt nhanh chóng bột phát ra từ chữ thập kia. Ma lực cực hạn giáp một khổng lồ chạy dọc hai bên hỏa thần kiếm. Thấy cảnh này, ánh mắt cơ động chợt co rút lại. Bởi vì giữa hắn và tên giáp một hắc ám tử vệ bỗng xuất hiện một thân thể vô cùng khổng lồ. Lúc trước khoảng cách giữa cơ động cùng tên giáp một hắc ám tử vệ không tới 40 thước. Ở đẳng cấp của bọn họ khoảng cách này chỉ trong nháy mắt có thể chạm tới. Thế nhưng, sau khi thân thể này xuất hiện lại có thể đồng thời đụng vào người cơ động cùng tên hắc ám tử vệ kia. Bởi vậy có thể thấy thân thể của nó to đến cỡ nào? Hỏa thần kiếm xẹp qua. Một lượng lớn máu cùng lân phiến màu xanh văng ra không trung. Kèm theo đó là một tiếng rồng ngâm thốn khổ mà giận dữ. Thân thể khổng lồ kia đột nhiên rung lên, lực lượng khổng lồ của nó cứng rắn va chạm làm cơ động văng ra. Đám hắc ám tử vệ bên dưới cũng thừa dịp này đuổi theo. Mà mục tiêu công kích của bọn họ cơ động lại giống như lá ruộng bay thẳng về phía bọn họ ngay lập tức có một gã giơ tay chụp lấy cổ cơ động còn một gã tính giữ chặt lấy cổ tay đang cầm hỏa thần kiếm thiên can thần thú lúc này trong đầu cơ động đang vang vọng bốn chữ này không sai thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện chặn lại một kích của hỏa thần kiếm chính là một con thanh long dĩ nhiên nó là hắc ám thiên can thần thú của hắc ám ngũ hành đại lục Hắc ám Thanh Long. Cơ động không thể tưởng tượng được, ngay khi mình sắp đắc thủ lại có một con Hắc ám Thanh Long xuất hiện. Chỉ cần nhìn ma lực khổng lồ trên người nó, cơ động hoàn toàn có thể khẳng định nó nhất định là Hắc ám Thiên Cang thần thú. Chắc hẳn không sai bởi nó phát ra khí tức áp đảo thập giai thần thú, gần tới thánh cấp. Bất quá lúc này hắn không thể suy nghĩ nhiều. Bởi công kích của tên giáp một hát ám tử vệ đã đến hơn nữa. Công kích của những tên hát ám tử vệ bên dưới cũng đang đến gần. Lúc này, cơ động đang lâm vào nguy cơ cực kỳ to lớn. Tràng tranh đấu trước mặt. Trong hai bên. Chỉ cần có một bên đưa ra phán đoán sai lầm đều có thể sẽ gặp phải kết cục bị tiêu diệt. Cơ động đang gặp phải tình huống như thế. Hắc ám thanh long cao hơn 50 thước này không chỉ ngăn cản một kích cứu giáp một Hắc ám tử vệ mà còn chặn lại đường lôi của hắn trong không trung. Mặc dù nó bị thương nặng, nhưng mục đích xuất hiện của nó cũng đã đạt được. Sử dụng ma kỹ tử cũng vô dụng thôi. Đối mặt với Hắc ám tử vệ thích cận chiến cho dù có dùng siêu tức sát kỹ ma kỹ tử thả ra chính con viêm long cũng căn bản không thể ngăn cản được hắc ám tử vệ cái có thể dựa vào bây giờ chỉ có lực lượng của riêng bản thân mình vừa lúc đó cơ động thực hiện một động tác mà sau này nghĩ lại hắn cũng không tin nổi lúc này hỏa thần kiếm trong tay hắn đang ngập ở bụng thanh long Cơ động không thèm để ý tới công kiếp của giáp một hắc ám tử vệ. Mà hắn cũng chẳng có thời gian để quan tâm. Thay vì dùng một tay cầm kiếm, hắn chuyển sang dùng cả hai tay. Toàn lực kéo ngang thanh kiếm. Hơn nữa, bản thân hỏa thần kiếm còn có hiệu quả phá tà, phá ma cộng thêm bản thân hắc ám thanh long đã chịu thương tổn nên cơ động có thể thuận lợi tạo nên một vết thương lớn trên bụng hắc ám thanh long một đạo bạch quan hình tròn bất ngờ xuất hiện bên cạnh cơ động chặn lại tất cả đòn công kích của giáp một hắc ám tử vệ bản thân tu vi của hắn đã kém hơn Húng chi đạo bạch quan này còn có thể ngăn cản được công kích của cao cấp siêu tất sát kỹ nên đòn tấn công toàn lực của giáp một hắc ám tử vệ bị chặn lại hoàn toàn. Cơ động không hề để ý đến hắn. Trong nháy mắt, một tay cơ động bắt được da của giáp một thanh long. Cả người như cá chui vào trong bụng của hắc ám thanh long. Chứng kiến một loạt hành động bất khả tư nghị như vậy, đến cả đám hắc ám tử vệ không có sinh mạng cũng phải khựng lại. Mặc dù bọn họ là thi thể nhưng cũng phân biệt được bằng hữu. Hắc ám thanh long chính là tòa kỵ của giáp một hắc ám tử vệ nên bọn họ không thể công kích được. Nhưng mục tiêu của bọn họ lại đang trong bụng hắc ám thanh long. Nhất thời nhóm hắc ám tử vệ chẳng biết làm gì hết cơ động đã thành công không thể nghi ngờ nếu như nhóm hắc ám tử vệ không quan tâm đến sống chết của hắc ám thanh long chính người cùng liên thủ công kích vào bụng hắc ám thanh long thì cho dù cơ động có thêm một lớp da rồng bảo vệ hắn cũng phải chịu trọng thương hơn nữa không thể sống sót dưới công kích của nhóm hắc ám tử vệ nhưng nhóm hắc ám tử vệ lại đang do dự đây chính là cơ hội của hắn ngay sau khi chui vào trong bụng hắc ám thanh long cơ động liền phóng hỏa thần kiếm lớn hết cỡ trở lại chiều dài chính thức vốn có Mặc dù chiều cao của Hắc Ám Thanh Long vượt quá 50 thước nhưng từ bụng đến lưng chỉ có khoảng 20 thước mà thôi. Hỏa thần kiếm phóng lớn hết cỡ ngay lập tức tạo ra đả kích trí mệnh đối với Hắc Ám Thanh Long. Trên thực tế, bên ngoài bất cứ sinh vật nào cũng cứng rắn hơn bên trong. Cho dù Hắc Ám Thanh Long có là đồ đằng thần thú thì phòng ngự trong bụng nó cũng chẳng mạnh mẽ gì huống chi trong bụng nó lúc này là một thanh trọng kiếm cấp thần khí. hắc ám thanh long bớt giác phát ra tiếng rốn thê lương. Thân thể khổng lồ đột ngột giải vua. Gạt hết mười tên hắc ám tử vệ ra xung quanh. Mặc dù không thể làm tổn thương bọn họ nhưng cũng khiến bọn họ phải dạt ra. Mặc dù cơ động ở trong bụng Hắc Ám Thanh Long không thể hô hấp nhưng với tu vi của hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Với hắn, cho dù vài canh giờ không hô hấp cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng thì hắn cũng có cơ hội thở dốc. Từ lúc bắt đầu chiến đấu với Hắc Ám tử vệ đến khi cơ động chui vào bụng của Hắc Ám Thanh Long chỉ có mấy lần hô hấp thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó cơ động cũng đã phải vận dụng hết toàn lực lúc này khi có thời gian giảm sốc hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời chiến đấu với hắc ám tử vệ còn khó khăn hơn so với tưởng tượng của hắn mặc dù hắn đã liên thủ với trần tư tuyền rồi nhưng mỗi giây mỗi phút vẫn phải đối mặt với cái chết quả thật hắc ám tử vệ lợi hại hơn tử bào đại tế tuy nhiều lắm mặc dù đang ở trong bụng hắc ám thanh long không thể hô hấp bình thường được hơn nữa còn phải đối mặt với cảm giác không trọng lượng do hắc ám thanh long dạy du vì đau đớn nhưng cơ động vẫn cố gắng hắn không vội đi ra ngoài bởi hắc ám thanh long là thiên can thần thú lại có thuộc tính giáp một am hiểu trị liệu sinh mệnh vô cùng cường hãn không dễ dàng chết được hơn nữa bên ngoài lại có mười tên hắc ám tử vệ đang rình rập nên hắn không thể nóng nảy lao ra điều làm cơ động kinh ngạc nhất là sau khi hóa thành bản thể hỏa thần kiếm đang không ngừng hút sinh mệnh lực của hắc ám thanh long mặc dù không nhìn thấy nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hỏa thần kiếm đang tiến hóa cực kỳ nhanh hắn chợt hiểu ra sở dĩ hỏa thần kiếm có thể tiến hóa bởi vì hắc ám thanh long sở hữu thuộc tính hắc ám tác dụng của nó đối với hỏa thần kiếm chẳng khác gì tác dụng của hắc ám tinh miệng đối với quang minh thiên can thánh đồ ngoài ra một sinh hỏa cho nên khi hỏa thần kiếm cắm sâu vào người hắc ám thanh long ngay lập tức nó liền hấp thu tinh hoa trong cơ thể của hắc ám thanh long năng lượng toàn thân của một con cự long đã rất khổng lồ rồi huống hồ đây lại là giáp một thiên can thần thú thanh long trong long tục có địa vị gần với long hoàng Ở quan minh ngũ hành đại lục Quan minh thanh long vẫn luôn là Long vương của tộc thanh long Con hắc ám thanh long này Chắc cũng thế Vốn dĩ Với tu vi của nó Cơ động muốn đánh chết Cũng sẽ vô cùng khó khăn Mà bản thân cũng phải trả giá Vô cùng lớn Dù sao nó cũng là thiên can thần thú Chỉ xếp sau thánh thú Nhưng con Thanh Long này xuất hiện là do Giáp một Hắc Ám tử vệ triệu hoán ra khi gặp tai họa. Bản thân tên Hắc Ám tử vệ cũng không có linh trí, hắn chỉ biết khi gặp nguy hiểm thì phải triệu hoán tọa kỵ ra trợ giúp. Mà Hắc Ám Thanh Long xuất hiện hoàn toàn trở thành tấm chắn cho hắn. Căn bản chưa kịp làm gì thì kiếm của cơ động đã chọc tới. Tuy rằng lực phòng ngự của Hắc ám thanh long rất mạnh nhưng chẳng kịp chuẩn bị gì đã phải đối mặt với thần khí đứng đầu. Hỏa thần kiếm Dĩ nhiên Nó đã bị tổn thương. Quả thật là xui xẻo. Nếu hỏa thần kiếm có thể nhận được chỗ tốt từ cơ thể của Hắc ám thanh long thì cơ động lại càng không vội đi ra ngoài hắc ám tử vệ không công kích hiển nhiên là do hắc ám thanh long ma lực của cơ động không tiêu hao nhiều nhưng thần kinh lại đang vô cùng căng thẳng cần có thời gian để thư thái khách quan mà nói khi đối mặt với hắc ám tử vệ cơ động đã bị đánh cho không kịp trở tay hắn thật không ngờ hắc ám tử vệ có thể mạnh mẽ như vậy nhưng có thời gian giảm sốc như này Hắn đủ thời gian để suy tư có được đánh giá về hắc ám tử vệ Mới chỉ hồi tưởng lại thôi mà sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi Trần Tư Tuyền đang ôm chặt lấy hắn cũng cảm nhận được cái lạnh từ lưng hắn phát ra Đám hắc ám tử vệ này cũng không phải đối thủ cường đại nhất mà cơ động đã từng gặp Trước đó hắn đã đối mặt với cường giả thánh cấp hỏa ma vương Nhưng cũng không nguy hiểm như vừa rồi. Cũng không phải do tổn hợp lực lượng của đám hắc ám tử vệ có thể vượt qua được hỏi ma vương mà là do phương thức chiến đấu của bọn chúng quá đặc biệt. Hỏi ma vương mặc dù là cường giả thánh cấp nhưng hắn vẫn có tư tưởng. Khi hắn thấy cơ động thi triển kỹ năng của hai đại quân vương hắn cũng cảm thấy khiếp sợ tâm tình cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng đám hắc ám tử vệ này lại không thế Bọn chúng hoàn toàn là những cỗ máy dết chóp Chuyện tình bên ngoài không thể ảnh hưởng đến bọn họ Chỉ cần xác định được mục tiêu Không giết được đối phương bọn họ sẽ không bỏ qua Hơn nữa Sự phối hợp hoàn mỹ của bọn họ hoàn toàn vượt qua sự ứng phó của cơ động Giờ đây hồi tưởng lại hắn phát hiện ra đã có ít nhất ba lần chỉ cần hắn phản ứng chậm nửa nhịp ngay lập tức sẽ bị đám hắc ám tử vệ này xét tan xác chưa hết hắc ám tử vệ không chỉ cường đại mà còn có khả năng triệu hồi ra hắc ám thiên can thần thú giáp một hắc ám tử vệ có thể làm được điều đó chẳng lẽ những tên khác không thể làm được mười tên hắc ám tử vệ đã đủ đáng sợ rồi giờ lại thêm thiên can thần thú mười hệ đừng nói là cơ động hắc ám thiên cơ đối mặt với đám người này có thể thắng hay không cũng khó nói bản thân hắn rất mạnh nhưng cũng chẳng thể chịu được hắc ám tử vệ cùng thiên can thần thú phối hợp không thể nghi ngờ hắc ám tử vệ chính là vũ khí bí mật của hắc ám thiên cơ hơn nữa quá trình chiến đấu vừa rồi cũng đã nghiệm chứng lời nói của trần tư tuyền sau lưng hắc ám tử vệ đúng là có năng lượng ủng hộ còn có cái gì giàu năng lượng hơn hắc ám thiên can thần thú chứ trừ hai chữ điên cuồng ra cơ động đã không thể tìm từ gì để hình dung về các đời hắc ám thiên cơ rồi hắc ám thanh long đang đau đớn vật lộn Thân hình khổng lồ hơn 50 thước của nó làm phong vân biến đổi. Ma lực giáp một hệ trên người nó không ngừng phóng ra. dao động không hề ổn định. Bất ngờ thanh âm của Trần Tư tuyền vang lên trong đầu cơ động. Kể ra thì nàng còn tỉnh táo hơn cơ động nghĩ. Theo hắn thì một cô bé đột nhiên chui vào trong bụng một con ma thú nhất định sẽ rất sợ hãi. Nhưng thanh âm của Trần Tư Tuyền không hề thể hiện ra điều đó. Cơ động, nghĩ biện pháp lấy tinh hạt của con hắc ám thanh long này. Mặc dù trên đại lục thiên can thần thú không phải là ma thú cường đại nhất cũng không đạt tới thánh cấp. Nhưng bất luận là tại quan minh ngũ hành đại lục hay hắc ám ngũ hành đại lục thì thiên can thần thú đều tượng trưng cho điềm lành. Trần Tư Tuyền nói bằng giọng khẳng định Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x.y.r. chương 636 hút Tinh hạch của hắc ám thanh long Dịch A mán Tượng trưng của điềm lành Cơ động kinh ngạc hỏi Trần Tư Tuyền nói Đúng, đúng là biểu tượng của điềm lành Cứ mỗi con thiên can thần thú chết đi số mệnh của hắc ám ngũ hành đại lục sẽ giảm đi một phần hơn nữa đối với diêu khiêm thư tinh hạt của hắc ám thanh long cực kỳ có lợi nhất định có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi cửu quan cơ động buồn cười hỏi nay hoàn toàn không lo lắng an nguy của chúng ta sao trần tư tuyền kinh ngạc hỏi ngược lại có gì phải lo lắng Ngươi xông vào trong cơ thể của Hắc Ám Thanh Long, chẳng lẽ không thể truyền tống trở về sao? Hắc Ám Tử Vệ có mạnh đến đâu cũng phải tìm thấy chúng ta mới được. Cơ động sửng sốt. Ừ nhỉ, tại sao mình không nghĩ tới điều này? Thật ra cũng không thể trách hắn quên mất truyền tống, lúc trước Hắc Ám Tử Vệ tạo ra áp lực vô cùng lớn. Dưới tình huống vô cùng căng thẳng như vậy, Hắn không thể giữ tỉnh táo cũng rất bình thường. Có Trần Tư Tuyền nhắc nhở, lòng hắn đã trấn định trở lại, nhưng cũng không vội truyền tốn rời đi. Năng lượng trong cơ thể hắc ám thanh long thật sự quá khổng lồ. Cho dù hắn cùng Trần Tư Tuyền đang ở trong cơ thể của nó nhưng nó vẫn đang cố gắng dùng ma lực bản thân ép hai bọn họ ra ngoài. Đáng tiếc cơ động không phải người thường hắn có khí lực thánh cấp lại thêm vĩnh hằng chi khải của trần tư tuyền thì sao phải ngại chút áp lực đó? húng chi hỏa thần kiếm của hắn chẳng khác định hải thần châm cắm vào cơ thể của hắc ám thanh long, cơ động không tiếp tục thúc giục hỏa thần kiếm phá hư thân thể của hắc ám thanh long vì như vậy sẽ khiến nó chết nhanh hơn, không tốt cho việc hỏa thần kiếm cắn nuốt năng lượng của nó hơn nữa có thân thể khổng lồ của hắc ám thanh long che chắn nhóm hắc ám tử vệ cũng không dám tùy tiện công kích mà có muốn công kích bọn họ cũng không dễ dàng vì cơ động đã sớm thay đổi vị trí mà hắc ám thanh long cũng đang tự động hồi phục miệng vết thương do hỏa thần kiếm gây ra mười tên hắc ám tử vệ đang di chuyển mịt mờ bên ngoài việc khuyết thiếu thần trí đang dần lộ ra. nếu ma sư bình thường ở chỗ này, nhất định bọn họ sẽ tìm biện pháp hợp sức chế trụ hắc ám thanh long. sau đó mổ bụng lôi cơ động ra. với năng lực hồi phục cường đại của hắc ám thanh long, chưa chắc nó đã chết. nhưng trong ý thức của hắc ám tử vệ, hắc ám thanh long là đồng bọn của bọn hắn. Bọn họ không thể tấn công đồng bọn được Chính vì vậy bọn họ chỉ có thể chạy vòng quanh hắc ám thanh long Trong chờ cơ động đi ra ngoài Nếu không phải như vậy thì có thêm một cơ động nữa Sợ rằng cũng sẽ bị bọn họ giết chết Càng ngày hắc ám thanh long giải du càng yếu Từ lúc ban đầu có thể khiến phong vân biến sắc Đến giờ cứ từ từ lặng yên Thân thể chậm rãi rơi xuống mặt đất Đám hắc ám tự vệ không có linh trí Cũng cứ lẻo đẻo theo sau lẳng lặng đợi cơ động chui ra Còn cơ động chỉ cảm thấy Hỏa thần kiếm trong tay càng ngày càng nóng Năng lượng khổng lồ không ngừng dao động kịch liệt Vốn dĩ còn có thể cảm nhận được Thần thức của sát thần tu phổ nhược tư Thì giờ đây cũng bị áp chế hoàn toàn Trên thân kiếm bây giờ chỉ còn có sát khí khổng lồ mà thôi. Giờ đây nó đã không còn cần cơ động phân tâm áp chế rồi. Mặc dù cơ động không có năng lực của thiên cơ. Có thể nhìn thấy trình độ tiến hóa của hỏa thần kiếm. Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác được hỏa thần kiếm càng ngày càng gần đạt mức tiến hóa hoàn toàn rồi. Hắn rất mong đến ngày đó. Cũng không bởi vì hỏa thần kiếm mà bởi lẽ chỉ khi hỏa thần kiếm hoàn thành tiến hóa hắn mới có thể đột phá cử quan. Nếu như hắn có thực lực cử quan thì đối mặt với hắc ám tử vệ đâu có khó khăn đến vậy. Nhìn đồng bọn lần lượt đột phá cử quan. Hắn có thể thấy rõ một điều. Khi đột phá cử quan, chẳng những ma lực có thể bay vọt về chất năng lực khống chế nguyên tố trong không khí của cường giả chí tôn cũng hoàn toàn bất đồng tốc độ hấp thu ma lực ít nhất tăng gấp đôi lực khống chế cũng tăng cường trên diện rộng hơn nữa ma vực cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn nếu ma vực của ma sư bát quan chỉ là nhập môn thì ma vực của ma sư cửu quan chính là thành thuộc cơ động lại có tới ba ma vực đó Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần tu vi của hắn có thể đột phá cử quan, thực lực của hắn sẽ tăng lên đẳng cấp khác. Nhưng trước hết, hỏa thần kiếm cũng phải tiến hóa xong đã. Cơ động vẫn biết hắc ám thanh long đang hạ xuống. Tuy rằng hắn không nhìn thấy gì nhưng sau khi dung hợp, linh hồn lực của hắn còn chính xác hơn cả ánh mắt. Quy lực của hỏa thần kiếm cực kỳ bá đạo. Chỉ một lúc vậy thôi mà Hắc Ám Thanh Long đã hấp hối. Da thịt cùng nội tạng đã không ngọ nguậy nữa rồi. Khí tức sinh mệnh cũng càng ngày càng yếu ớt, càng không thể chống đỡ được hỏa thần kiếm. Nó đang dần dần tử vong. Cơ động cũng biết đám Hắc Ám tử vệ không tấn công Hắc Ám Thanh Long bởi vì nó còn sống, vẫn là đồng bọn của bọn hắn còn hắc ám thanh long mà chết đi thì nó cũng chỉ là một cổ thi thể mà thôi vì vậy hắn có thể kết luận ngay khi hắc ám thanh long chết đi chính là lúc hắc ám tử vệ phát động công kiếp thời khắc này quả thật căng thẳng đối với cơ động cùng trần tư tuyền cách làm an toàn nhất là truyền tống đi ngay khi hắc ám thanh long sắp chết nhưng nếu làm như vậy sẽ không lấy được tinh hạt của nó. còn nếu đạt được tinh hạt nhất định phải phá vỡ đầu của nó, hủy đầu nó mới có được tinh hạt. tới lúc đó hắc ám thanh long sẽ mất mạng, còn hắc ám tử vệ sẽ không để cho bọn họ có cơ hội truyền tống đi. không cần lo lắng, ta có biện pháp. trần tư tuyền đang dung hợp linh hồn với cơ động hắn lo lắng cái gì nàng đều biết cơ động không hề nghi ngờ trần tư tuyền hắc ám thanh long càng ngày càng gần mặt đất cơ động không hề do dự hắn nhanh chóng thu nhỏ hỏa thần kiếm từ chín thước xuống còn bốn thước hỏa thần kiếm trong cơ thể nhỏ đi lập tức tốc độ rơi xuống của hắc ám thanh long giãn xuống tạo cơ hội cho nó thở dốt dù sao nó cũng là hắc ám đồ đằng thần thú sinh mệnh lực cực kỳ ơn ngạnh nhưng ngay sau đó thân thể của nó còn quay cùng kịch liệt hơn trước bởi vì cơ động đã dùng hỏa thần kiếm thi triển ra viêm dương toàn chọc ngoái lung tung trong cơ thể nó lúc trước viêm dương toàn của cơ động đã từng bức lui một gã hắc ám tử vệ còn ép giáp một hắc ám tử vệ vào tuyệt lộ Đấy là hắn thi triển bằng tay không đó. Lúc này lại cầm Hỏa Thần kiếm trong tay, dĩ nhiên uy lực không phải bàn cãi nữa rồi. Huống chi hắn đang ở trong cơ thể của Hắc Ám Thanh Long. Lại thống khổ như vậy, Hắc Ám Thanh Long sao không thống khổ cơ chứ? Nội thống khổ của nó đã đạt đến cực hạn, giờ là lúc hồi quang phản chiếu. Cơ động dùng hỏa thần kiếm cùng viêm dương toàn để mở đường, tạo một lối đi trong cơ thể hắc ám thanh long, tiến thẳng đến đầu của nó. Dưới sự bá đạo của hỏa thần kiếm, bất luận là da thịt, gân mạch hay xương cốt của nó đều không thể ngăn cản được. Mà hỏa thần kiếm cũng đang hấp thu nốt chút năng lượng còn sót lại của hắc ám thanh long, khiến nó chết càng nhanh. Lúc này đã chẳng ai có thể cứu được tánh mạng của nó nữa rồi Nội tạng của nó đã bị hỏa thần kiếm phá hỏng hoàn toàn Không thể phục hồi được nữa Vào lúc cơ động đang hành động Một luồng sáng xanh cũng đồng thời được phát ra từ trên vĩnh hằng chi khải Tất cả những địa phương hắn vừa phá hủy đều bị luồng sáng này bao phủ Tạm thời liền lại không đến nỗi bi mất máu quá nhiều trần tư tuyền chính là quan minh ất một thánh đồ cũng rất am hiểu trị liệu lúc này nàng đang dùng ma lực ất một để bảo vệ tính mạng của hắc ám thanh long hai người một phá hủy một hồi phục nên hắc ám thanh long mới có thể duy trì hơi tàn rất nhanh cơ động đã đột phá đến cổ hắc ám thanh long Nhưng hắn cũng phải dừng lại ở đây Đối với bất kỳ sinh vật nào Đại não cũng là nơi yếu ớt nhất Một khi đại não bị phá hư Chẳng còn kết cục nào ngoài cái chết Cơ động không dám dùng viêm dương toàn công kích Bởi chỉ cần làm thế hắc ám thanh long sẽ chết bất đắc kỳ tử Tư tuyền làm sao bây giờ Cơ động do dự hỏi Trần Tư Tuyền nói, chúng ta bắt đầu truyền tống tư động sẽ giúp chúng ta lấy tinh hạt. Vừa nói, nàng vừa thi triển truyền tống pháp trận. Cơ động cũng ngay lập tức làm theo. Bất luận có lấy được tinh hạt hay không thì an toàn của hắn cùng Trần Tư Tuyền vẫn là quan trọng nhất dù sao lần này bọn hắn cũng đã đánh chết một con hắc ám đồ đằng thần thú cũng không tính là không có thu hoạch gì sau này về tìm biện pháp đối phó với hắc ám tử vệ vậy truyền tống pháp trận hiện ra trong cơ thể của hắc ám thanh long nhưng bọn hắc ám tử vệ bên ngoài hoàn toàn không biết bởi vì bọn chúng chỉ chiến đấu bằng bản năng không hề có năng lực dò xét Thật ra, thực lực của 10 tên hắc ám tử vệ rất mạnh, còn hơn cả sự phán đoán của cơ động. Nhưng bọn chúng muốn phát huy hết được thực lực, nhất định phải có hắc ám thiên cơ chỉ đạo. Chỉ như vậy mới có thể làm bọn chúng thể hiện được thực lực hoàn mỹ. Trước kia hắc ám thiên cơ vẫn luôn làm vậy. Cho nên dù chưa cắn nuốt được thánh thú thì hắc ám thiên cơ cũng không sợ đám hắc ám thiên can thánh đồ do mình bồi dưỡng trở mặt cho dù tu vi của hắc ám thiên can thánh đồ có tăng lên tới cửu quan cũng không thể thắng được sự phối hợp của hắc ám tử vệ mỗi một tên hắc ám thiên can thánh đồ đều có thần khí của riêng mình mà mười tên hắc ám tử vệ chính là thần khí của hắc ám thiên cơ nếu hiện tại hắc ám thiên cơ ở đây cho dù hắn không động thủ thì cơ động và trần tư tuyền cũng chết chắc khi cơ động và trần tư tuyền đang triển khai truyền tốn pháp trận trướng rồng tư động cũng đã lặng lẽ chui ra lúc trước khi cơ động chui vào bụng của hắc ám thanh long chính nó đã chặn công kích của hắc ám tử vệ thay cơ động lúc này tư động đang ngâm trong long huyết của hắc ám thanh long bản thân hắn cũng tản ra một lớp huyết sắc cơ động vẫn chú ý cho hỏa thần kiếm hấp thu năng lượng của hắc ám thanh long mà không hề biết rằng kể từ khi tiến vào trong cơ thể hắc ám thanh long tư động cung điên cuồng cắn nuốt máu của hắc ám thanh long lúc này nó đúng là một quả trứng rồng màu máu Tư động dừng ở cổ của Hắc Ám Thanh Long. Trên thân thể nó tản mát ra một tầm kim quang. Tầm kim quang này tràn ngập khí tức bá đạo của Hoàng Thất Long tột Dĩ nhiên nó cũng tạo ra một vòng xoáy màu hoàng kim. Tất cả lực hút nó tạo ra đều hướng về đầu Hắc Ám Thanh Long. Lúc này, Hắc Ám Thanh Long đang há to miệng rơi thẳng xuống dưới. Nó đã không thể kêu lên được nữa rồi. Từng dòng máu chảy ra từ miệng nó. Đôi mắt của nó tràn ngập tuyệt vọng. Rốt cuộc đôi mắt nó biến thành màu vàng, nhắm lại thân thể nó cứng đờ. Một chút khí tức sinh mệnh cuối cùng cũng đã rời xa nó. Đúng lúc hát ám thanh long mất đi sinh cơ. Tất cả hát ám tử vệ cùng động như mười luồng khí lưu màu đen vọt thẳng tới người của nó chỉ trong nháy mắt con hắc ám thiên can thần thú cường đại này đã bị mười đạo bóng đen xé nát biến thành vô số huyết nhuột bay tứ tán trong không trung máu của nó cũng nhuộm đỏ thân thể hắc ám tử vệ nhưng hắc ám tử vệ cũng không hành động gì thêm mà chỉ lơ lửng trong không trung bởi vì mục tiêu của bọn chúng đã biến mất chứng kiến máu thịt của hắc ám thanh long rơi xuống hồng quang trong mắt hắc ám tử vệ chật cường thịnh cả đám há miệng điên cuồng hốt lấy từng dòng máu đỏ tươi bị bọn hắn nuốt vào bụng cho đến khi thân thể của hắc ám thanh long rơi cả xuống đất bọn chúng mới dừng lại Thoáng nhìn qua vị trí của Hắc ám thanh long trong không trung trước đây rồi mới bay về phía Hắc ám đại quân. Mà lúc này, cơ động và trần tư tuyền đã lặng lẽ trở lại truyền tống trận cách hắc ám thần miếu 500 dặm. Nhận được tín hiệu từ linh hồn lực của hắn, tất cả nhóm Quan minh thiên can thánh đồ đều chạy cả về hướng đó. Giờ đây, trên người cơ động cùng trần tư tuyền cũng đã đẫm máu. Cũng may cả hai đều mặc áo giáp, máu chỉ dính bên ngoài. Vĩnh hằng chi khải của trần tư tuyền chính là thần khí, nên cũng không có thay đổi gì. Còn thần hỏa thánh vương khải của cơ động lại nhiều hơn một tầng máu dày. Khí tức càng thêm thâm thuế, mặc dù nó chỉ là thứ thần khí, Nhưng nhờ cơ động sử dụng dung hợp thần thuật ân cần chăm sóc nên tuy rằng nó không tiến hóa rõ ràng như hỏa thần kiếm nhưng dưới sự chăm sóc của cực hạn song hỏa cùng khí lực thánh cấp của cơ động. Nó cũng dần dần cường đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 637 tác dụng cường hạng của tinh hạt hắc ám thanh long. Dịch A Mán Mặc dù Hắc Ám Thanh Long là một thành viên của tộc Thanh Long, cũng là Thanh Long Vương, nhưng nó cũng không giống những Long Vương khác. Thiên can thần thú đâu phải chỉ có danh hảo thôi đâu. Nó chính là tượng trưng cho giáp một hệ, hơn nữa một sinh hỏa. Nên sau khi ngâm trong thân thể của Thanh Long Vương, thần hỏa Thánh Vương Khải cũng giống tư động hấp thu rất nhiều máu của Long Vương lần này hoàn toàn không giống lần cơ động hấp thu máu của băng tuyết cự Long phong sương bởi lần đó chỉ là một ít máu phong sương nhỏ ra còn lần này bọn cơ động trực tiếp hấp thu những giọt máu tinh túy nhất từ trong cơ thể hắc ám thanh Long cũng giống như Quan Minh ngũ hành đại lục và hắc ám ngũ hành đại lục quan minh long tột và hắc ám long tột trời sinh đã là thiên địch vì vậy tuy rằng đều là long tột nhưng tư động không hề thương hại hắc ám thanh long chút nào trần tư tuyền phải giơ tay vỗ vào tư động thì nó mới không cam lòng phun ra một miếng tinh hạt trong suốt miếng tinh hạt này không hề giống với bất cứ miếng tinh hạt ma thú nào cơ động đã từng thấy trước đây Vì miếng tinh hạt này có hình rồng, giống như mô hình thanh long thu nhỏ vậy. Trần Tư tuyền giao tinh hạt cho cơ động. Khi cầm nó trên tay, ngay lập tức cơ động cảm thấy một luồng khí tức ôm nhuận tràn vào cơ thể mình. Thoải mái vô cùng. Tinh hạt của thiên can thần thú quả thật là thiên tài địa bảo, giá trị không hề kém hơn thánh thú tinh hạt cảm nhận giáp một ma lực mênh mông cuồn cuộn bên trong tinh hạt cơ động không nhịn được hâm mộ nói lần này tiện nghi cho cây ruộng tiền rồi trần tư tuyền nói trước tiên thì ngươi hãy mau nghĩ cách đối phó với đám hắc ám tử vệ này đi chuyện hôm nay thật sự quá nguy hiểm cho dù lúc ấy ngươi có đánh chết tên một hệ hắc ám tử vệ kia thì chính tên còn lại cũng không để ngươi yên theo đặc tính của mấy tên đó thì cho dù giáp một hệ hắc ám tử vệ có chết bọn chúng cũng nhất định ngăn cản con đường chạy trốn của ngươi thật khó để chúng ta thoát thân hơn nữa bọn chúng đều có đồ đằng thần thú mặc dù thanh long chết đi sẽ làm thực lực bọn chúng yếu bớt nhưng cũng chẳng đáng là bao đám hắc ám tử vệ này thật sự rất phiền toái cơ động thu hồi thần hỏa thánh vương khải vết máu trên người cũng lập tức biến mất khẽ mỉm cười nói không tư tuyền ta lại nghĩ khác lần này không phải chúng ta chưa đánh đã lui ngoại trừ hắc ám thanh long chúng ta còn có thu hoạch khác còn có thu hoạch trần tư tuyền kinh ngạc nhìn hắn cơ động gật đầu nói đầu tiên chúng ta đã biết được lai lịch của hắc ám tử vệ bọn họ cực kỳ an hiểu phối hợp và cận thân chiến đấu thông qua quá trình chiến đấu chúng ta cũng hiểu được một phần chiến lược của bọn chúng tiếp theo chúng ta cũng biết được nơi bọn chúng hấp thu năng lượng, đó chính là đồ đằng thần thú của hắc ám ngũ hành đại lục. thật ra ngươi nên nghĩ, đồ đằng thần thú là người canh giữ đại lục, sớm muộn gì cũng là địch của chúng ta. lúc này bọn chúng xuất hiện, ít nhất chúng ta cũng biết được vị trí của đám hắc ám thiên can thần thú này đồng thời biết được phương thức bọn chúng tham chiến tin tức này hết sức trọng yếu cuối cùng chúng ta ghét hắc ám thanh long không chỉ làm suy yếu lực lượng của hắc ám thiên can thần thú mà đồng thời còn làm suy yếu lực lượng hắc ám tử vệ ta đã đánh giáp một hệ hắc ám tử vệ bị thương lúc này hắn có thể phát huy được bảy thành thực lực đã quý lắm rồi hơn nữa hắn không được đồ đằng thần thú bổ sung năng lượng có bị suy kiệt hay không thì không biết nhưng ta khẳng định tên này không thể khôi phục đến trình độ vốn có lại nữa có kinh nghiệm đối địch lần này lần sau chúng ta sẽ không lỗ mãn nữa cho dù đám hắc ám tử vệ này có cường đại thì bọn chúng cũng là người chết chỉ chiến đấu bằng bản năng không hề có trí khôn từ việc bọn chúng không tấn công bụng của hắc ám thanh long có thể biết được điều này loài người hơn những loài khác ở điểm nào đó là trí khôn Chẳng lẽ cả đám thiên can thánh đồ có trí khôn như chúng ta còn không đối phó được nhóm tử sĩ đã không còn trí khôn này sao? Ánh mắt trần tư tuyền nhìn cơ động hơi mê loạn Trong lòng thầm nghĩ Thằng ngốc kia Những chuyện như này thì ngươi không minh thế Tự tin vậy Mà sao ngươi không chịu cẩn thận suy nghĩ đi Tại sao ta lại biết nhiều như vậy? Tại sao ta lại thức ngươi? Đầu ngốc ngốc hết phần thiên hạ đi. Dĩ nhiên cơ động không biết trần tư tuyền đang oán hận mình. Hắn đang lo phân tiếp hắc ám tử vệ. Không nghi ngờ chút nào. Sự xuất hiện của hắc ám tử vệ đã cho hắn hồi chuông báo động. Nhưng đồng dạng cũng cho hắn cảm giác được những kẻ cường đại này không phải là không thể đối phó. Đúng lúc ấy. Quang minh thiên can thánh đồ cũng đã cưỡi kim cương long thập giai của thiên cơ chạy tới khi nhìn thấy người trần tư tuyền đẫm máu mấy nữ thánh đồ không nhịn được kinh hô lam bảo nhi lập tức phát ra một luồng ma lực tím nhạc giúp trần tư tuyền cọ rửa thân thể